Sau khi rời xa Nguyên Giao, Hàng Lập không nhìn được lấy hư thiền đỉnh ra. Một bên phi hành, một bên từ từ xem bảo vật ở bên trong. Thế nhưng không lâu sau hắn cảm giác tức học máu. Dù cho hắn dùng mọi loại biện pháp thì nắp đỉnh và thân đỉnh vẫn dính liền với nhau, căn bản không có cách nào mở ra. Cho dù đem linh lực rót vào hay tức giận dùng các loại pháp bảo công kích trực tiếp lên nó thì nhiều lắm nó chỉ lóe lên vài tia lửa, bộ dáng vẫn không một chút sức mẻ. Trong lòng Hàng Lập kinh ngạc, Hiện tại ngoại trừ việc biến to thu nhỏ hư thiên đỉnh thì hắn hoàn toàn không có biện pháp sử dụng vật ấy. Phát hiện được hiện thực trên, Hàng Lâm cực kỳ buồn bực, đang ở trên vùng biển không người nên hắn mở miệng chửi to một hồi lâu, đối tượng tự nhiên chính là chủ nhân của hư thiên điện. Rất rõ ràng cái bảo vật danh chấn loạn tinh hải này có điểm cổ quái, hoặc chỉ có tu sĩ nguyên anh kỳ mới điều khiển được, hoặc có yếu quyết khác đi mở đỉnh, không đơn giản như việc chỉ cần chú nhập linh lực vào trong. Chẳng lẽ có quan hệ với Kiền Lang băng diễm lúc đầu bao phủ lấy nó?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 Theo kiểu ứng phó cho qua chuyện. Khi hắn đang muốn xem thử Ngân Lan có pháp thuật gì thì nó lại giả ngô giả ngơ không chú ý. Khi Hàng Lập nhìn được trong mắt thần sắc cực kỳ mang tính người của nó thì hoàn toàn không biết gì. Hắn cũng nhìn ra hai con tiểu lang kia đều là hóa thân của Ngân Lan mà thôi. Hiện nhiên nó mới chính là linh khí chân chính của miếng ngọc Như Ý. Về phần Ngân Lan bướng bỉnh không phục, Hàng Lập suy đoán rằng nó có khả năng là chưa bị luyện hóa hoàn toàn. Hắn cũng nhớ lại khi biểu tình của Huyền Cốc lão ma lộ xuất ra vẻ kinh ngạc khi thấy Ngân Lan xuất hiện thậm chí còn đem tiểu tiễn kim lâu trúc phóng ra, điều này nói rõ ràng rằng nó là một loại linh khí có danh tiếng tuyệt đối không thể phủ nhận. vì thế hắn cũng chẳng buồn bực, tạm thời thu lại ngọc như ý, tiếp theo sắp xếp lại các kiện bảo vật khác lấy từ hư thiên điện. mấy loại bảo vật như nhẫn, Hàng băng châu, linh tây bội do mấy lão ma cấp cho được hắn kiểm tra lại thêm lần nữa, không phát hiện được điều gì không ổn, nhưng cũng chẳng dám tiếp tục đeo lên người mà phải thu hết vào túi trữ vật. chỉ có hoàng lần giáp của man hồ tử kia vẫn được hàng lặp mặt trên người vì không nỡ tự bỏ một kiểu bảo vật với lực phòng ngự mạnh mẽ như vậy. Về phần mấy con khôi lỗi hư hỏng nửa bình vạn niên linh nhũ cùng một nửa đoạn rễ to bằng lóng tay của dưỡng hồn mọc cũng được hắn xử lý ổn thỏa. Trong lúc này, hàn lập vô tình đụng đến viên châu ngũ sắc khiến hắn ngỡn ra, lập tức nhớ lại lai lịch của chúng. Ngày đó khi hắn ở thiên nam bên cạnh truyền tống trận đến loạn tinh hải, hắn đã thu được nó khi dùng hỏa cầu dọn dẹp hai cốt ngũ sắc kia. Hiện tại ngẫm lại thấy ở gần hai cốt có cả huyết ngọc tri chu. Vậy có thể khẳng định đến 8-9 phần 10, hai cốt nọ chính là cực huyển, tình nghịch đồ khác của huyền cốt. Nhưng vì sao bộ xương đó lại có năm màu, rốt cuộc có quan hệ gì với việc Hoàng vẫn khiến cho hắn nghi hoặc khó có thể giải thích. Nhưng không hiểu vì sao khi nhìn viên châu trong tay của Hàng Lập lại liên tưởng đến bổ thiên đan bay ra khỏi hư thiên đỉnh kia. Màu sắc giống nhau nhưng bổ thiên đan lớn hơn, đồng thời các viên châu phát ra hào quang sáng hơn mà thôi. Hàng Lập nhìn nhìn nó, sau một lúc trầm ngâm liền trịnh trọng bỏ nó vào túi trữ vật Sau khi xác nhận phương hướng, hắn liền lấy cái áo choàng màu đỏ ra, để nhanh tốc độ Cả người biến thành một đạo hào quang màu đỏ giống như sao chổi bay về phía Thiên Tinh Thành Tuy làm vậy tốn rất nhiều linh lực, nhưng tốc độ tuyệt đối nhanh gấp mấy lần so với tốc độ tu sĩ kết đăng kỳ bình thường Hắn hiện tại còn phải về động phủ của mình ở Thiên Tinh Thành trước khi những tu sĩ khác ra khỏi hư thiên điện Ở nơi đó những thứ khác thì không nói, nhưng phải kim trùng thì tuyệt đối không thể bỏ lại Hắn không muốn chúng rơi vào tay của đám lão quái kẻ thù kia Đó không chừng trong số bọn họ cũng có kẻ có khả năng thúc đẩy loại kỳ trùng này tiến hóa. Huống hồ hắn đã sớm tính kế, ngay sau khi trở về thiên tinh thành liền lập tức vứt bỏ động phủ, thông qua truyền tống trận đi ra ngoài tinh hải. Một mặt giết chết yêu thú, thu nhập một ít yêu đan; một mặt tạm lánh nguy hiểm của lần đoạt bảo này, khiến cho tu vi của mình nhanh chóng đột phá kết đan sơ kỳ. Sau khi phi hành được một đoạn thời gian, hàng lập cảm thấy pháp lực đã tiêu hao hơn một nửa, lập tức đổi sang dạng phi hành thông thường, trong tay nắm chặt một khối linh thạch bực trung, từ từ hồi phục lại phần pháp lực đã mất đi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 Trong đó xuất hiện một vài, thậm chí có vài chục người kết thành đội ngũ. Rốt cuộc sau một tháng, Hàn Lập cũng thấy một tu sĩ kết đan kỳ. Nhưng tu sĩ này khi thấy hắn thì lập tức cực kỳ cảnh giác, nhanh chóng rời xa xa, căn bản không có ý muốn bắt chuyện. Một người như vậy thì còn có thể hiểu được, nhưng liên tiếp sau mấy ngày, hai gã tu sĩ kết đan kỳ khác cũng có hành động giống như vậy, khiến cho Hàn Lập cảm giác được có chút không đúng. Chẳng lẽ trong lúc hắn hãm thân vụ cuộc tranh đoạt bảo vật tại hư thiên điện thì loạn tinh hải đã phát sinh đại sự gì đó sao?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 tề bối à có sự tình gì muốn giảng bối hỗ trợ sao lão giả dẫn đầu đầu tóc xám trắng nhưng hết sức nhanh nhẹn không đợi hàng lập mở miệng liền bay tới thi lễ bộ dáng cung kính thái độ khiến cho người khác không thể bắt bẻ được gì thanh quan thu lại thân hình hàng lập liền lộ xuất ra hắn nhàn nhạt liếc mắt nhìn một cái rồi bình tĩnh hỏi các ngươi là tu sĩ ở đâu vậy muốn đi đến chỗ nào bộ giảng bối là tu sĩ thuộc tam tinh tông phụng mệnh tông chủ đi đến thiên tinh thành lão giả cung cẩn hồi đáp đến thiên tinh thành Ta dọc đường đi tự nhiên phát hiện số lượng tu sĩ hướng đến nơi đó nhiều hơn hẳn, đồng thời bộ dáng rất là khẩn trương, Thế là sao vậy? Hàn Lập nhíu mày, sau khi trầm mặt một hồi lâu liền chậm rãi hỏi. <cười> "Xem ra tình báo ở thời gian trước nhất định đã ở nơi Quan vắng nên không biết sự tình này rồi, cách đây không lâu thiên tinh thành xảy ra đại sự đó, cơ hồ tất cả tông môn cùng thế lực đều phái người đến đó cả." Lão giả ngẩn ra, nhưng lập tức thầm thở phào một hơi, mỉm cười trả lời. "Đại sự gì vậy? Trước đó mấy ngày ta dự bị Quan đi ra, nói qua một chút đi." Bộ dáng hàng lập có vẻ thờ ơ Tiền bối đã hỏi Giảng bố đương nhiên sẽ nói theo thật sự rồi Tuy nhiên tại hạ có thể hỏi tôn tính đại danh của tiền bối được không vậy Lão giả khoanh tay cung kính hỏi Nghe xong lời này Hàng lập có chút ngoài ý muốn Nhưng sau khi ngẫm nghĩ vẻ mặt liền cười như không cười đáp Xem ra người cũng rất cẩn thận đó Tao là khách khanh trưởng lão của diệu âm môn Họ hàng không biết người đã từng nghe qua chưa gì à, Nguyên lai là hàng trưởng lão Vậy không phải là ngoại nhân rồi Tuyết định tiên tử của bản tông cùng với tử linh tiên tử của quý tông là bạn bè thân thiết đó nha. Hai tông phái chúng ta luôn luôn quan hệ giao hảo với nhau. Lão giả nghe Hàng Lập báo thân phận liền thở phào một hơi, tiếp theo vẻ mặt mỉm cười nói. Thấy đối phương lộ ra biểu tình mình đều là người cùng một nhà, Hàng Lập lập tức ngẩn người, sau đó đột nhiên cười khổ. Nụ cười này khiến cho lão giả có chút thấp thỏm lo lắng. Chẳng lẽ mình nói sai gì sao? Lão giả có chút hồ nghi thầm nghĩ. Ta thường có quản sự tình trong môn phái, cũng không muốn biết các ngươi nói thật hay là giả, chỉ cần hồi đáp vấn đề của ta là được, ta sẽ không làm khó các ngươi đâu. Hiện tại đem tình tiết cụ thể nói ra đi, đến cuối cùng đã xảy ra đại sự gì. Hàng Lập thu lại nụ cười, nói Tại hạ sao dám lừa gạt tiền báu chứ, những lời vừa rồi đều là thật hết á. Lão giả cười bồi, cơ hồ muốn thề thốt nhưng dưới ánh mắt lạnh lẽo của Hàng Lập liền lập tức giãn giải. Cách đây không lâu khắp loạn tinh thải đột nhiên xuất hiện một tin đồn nói rằng nguyên tự thần quan của thiên tinh sông thánh Đại Thành sắp kết thúc bế quan, nên tinh cũng muốn nhân cơ hội đó thanh trừ một số thế lực không nghe lời hoặc không có cách nào không chế được. Đại bộ phận mọi người đều nghĩ rằng đó chỉ là hư ngôn nhưng không tưởng tượng được mấy ngày sau tinh cùng đích thực đưa thiên tinh lệnh đến các thế lực lớn nhỏ. Bắt tất cả các thủ lĩnh tông phái cùng với đảo chủ các đảo khi nhận được lệnh này phải lập tức đến gặp thiên tinh sông thánh và không sẽ lấy danh nghĩa bất kính với tinh cùng ra tay lão giả từng tận giải thích, bác các thế lực đem đến gặp thiên tinh sông thánh hả? người không nhầm đấy chứ? tinh cung sao lại phát ra cái mệnh lệnh khiến cho người ta mưu phản như vậy chứ? hàng lập nhúm mày không tin hỏi lại, Dạ đúng vậy đó. khi thiên tinh lệnh đó trong tay các thế lực thì đại bộ phận mọi người đều giống như đa đang nằm mộng vậy. nếu trong giai đoạn thế lực tinh cung mạnh nhất thì phát ra mệnh lệnh đó chẳng có gì. nhưng bây giờ thế lực của ma đạo và chính đạo đều không dưới họ, điều này khiến cho người khác khó hiểu vô cùng. lão giả cười khổ nói vì những tu sĩ mà ta gặp dọc đường đều đi đến gặp thiên tinh sông thánh sao hàng lập đánh giá đội ngũ trước mặt thêm lần nữa nhíu nhíu mày nói điều này rất là khó nói lão giả lộ ra vẻ chờ chờ có chút hàm hàm hồ hồ trả lời khó nói vậy lý gì vị quan trên mắt hắn chật lóe có chút kỳ quái hỏi tiền bối nè tại hải còn một số sự tình vẫn chưa nói không lâu sau khi tinh cung phát ra thiên tinh lệnh thì chính đạo và ma đạo đột nhiên tuyên bố liên thủ thành lập một tổ chức gọi là ngạch tinh minh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 nhìn lão giả bình tĩnh hỏi người tin lệnh là quỷ bà như thế nào vậy người có mang theo hay không lĩnh bài này bán tông chủ cũng thu được một cái nhưng ở chỗ của tông chủ rồi tuy nhiên giảng báu có thể đem hình dạng của nó phục chế Trong một cái ngọc giản tiền báu có muốn nhìn qua không vậy lão giả ngẩn ra nhưng sau đó nịnh nọt nói ừ lấy ta xem thử thần sắc hạng lộc lạnh lùng gật gật đầu lão giả thấy vậy lập tức lôi từ trong túi trữ vật ra một khối ngọc giản màu vàng không dám chần chờ hai tay cung kính đưa cho hạng lộc Hàng lập không chút khách khí tiếp lấy Nhanh chóng đưa thần thức vào bên trong thăm dò sắc mặt có chút thay đổi Quả nhiên cái mặt quỷ ở trong lệnh bài Gần giống với cái mà trưởng lão của lục liên điện đưa cho Âu Sủ xem Tuy ngoại hình có chút biến đổi Nhưng tuyệt đối là cùng một gốc mà ra Xem ra chính mà lưỡng đạo đã sớm lén lút cấu kết Trước đó rất lâu đã dày công Tìm nhập nội gian vào thế lực khác Trong lòng hàng lập giật mình thân sắc lại chẳng chút thay đổi Đem ngọc giản trả lại cho lão giả nếu nói như vậy thì các ngươi đến phụ cận cửu thiên thiên thành để xem đại chiến giữa tinh cung và người tinh minh rồi mới quyết định phải không? hàng lập tùy ý hỏi nghe xong lời này lão giả lộ xuất vẻ xấu hổ. dạ đúng thưa tiền bao chúng tôi mấy người đích xác là phồn mạnh của tông chủ trước tiên là xem xét tình hình cái đó dù sao tam tinh tông cùng chúng tôi chẳng phải là đại môn đại phái gì hết chỉ có thể tùy cơ mẫn biến mà thôi trong đoạn thời gian này người tinh minh đã phát động công kích các toàn ngoại đạo thiên tinh thành và chiếm được thế thượng phong thậm chí một số hòn đảo trực tiếp tuyên bố về phải bọn họ nữa tiếp theo chắc nghịch tinh minh sẽ tấn công đến phần nội đảo một số người nội tâm bất chính cũng thừa cơ hội tác quay tác quái không ít tán tu các tiểu tông phái đều xảy ra chuyện nếu không phải thân phơi đồng quan thì cũng hoàn toàn bị diệt môn lão già nói ra vì sao các tu sĩ dọc đường đều có bộ dáng cực kỳ cẩn thận nguyên lai là, là do vậy được rồi sự tình đã rõ rồi các người có thể đi đó hàng lập rất vừa lòng nhẹ nhàng phất tay thản nhiên nói vậy thì dẫn báo trước tiên xin cáo từ Lão già nghe Hàn Lập nói thì trong lòng vui mừng, vội vàng thi lễ cáo từ. Mặc dù hắn nhìn Hàn Lập không có bộ dáng cùng hung cực ác, nhưng ở cùng một chỗ với một vị tu sĩ kết đăng kỳ không quen biết vẫn khiến hắn có chút lo sợ, vì thế hắn lập tức dẫn theo người nhanh chóng mà rời đi. Hàn Lập đứng nguyên tại chỗ không nhúc nhích, bắt đầu rơi vào trầm ngâm. Tin cùng với chính ma lưỡng đạo cuối cùng bạo phát đại chiến, tin tức này đối với hắn mà nói thì có nửa tốt cũng có nửa xấu. Nửa tốt chính là đại chiến sẽ làm tiêu hao đại bộ phận tinh lực của mấy lão quái vật kia.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 Tình Cung không thể trong giai đoạn đó để cho các tu sĩ khác tùy tiện nhập vào thanh. Ngụy Đế đây hàng lập âm thầm thở dài một hơi. Trong mấy ngày tiếp theo, hắn chặn một nhóm vài tu sĩ cấp thấp khác rồi hỏi hàng tương tự như thế. Cuối cùng hắn cũng chứng thực được tính chính xác của thông tin, đồng thời điều đó khiến cho hắn lâm vào trạng thái khó xử. Hiện tại hàng lập đang lơ lửng ở trên biển, ngẩn ngơ nhìn về phía xa xăm, thân sắc lửng lự. Hắn ngẩn đầu nhìn bầu trời xanh biếc, đột nhiên khẽ lật tay, một cái bình nhỏ màu xanh xuất hiện, chính là cái bình chứa vạn niên linh nhũ nhìn nhìn nó trên mặt hàng lạp lộ xuất một tia bất đắc dĩ nhanh như vậy đã phải dùng đến những giọt linh dịch này thực sự quá ư là lãng phí linh vật nhưng nếu không phải làm như thế chỉ sợ hắn chưa kịp đến thiên tinh thành thì ngịnh tinh minh đã phát động thế tấn công khi đó đừng nói là việc tiến nhập vào thành chứ chưa cần nói đến việc lợi dụng chuyện đóng trận đào thoát ra ngoài tinh hải sau khi ngẫm nghĩ cả nửa ngày hàng lạp cuối cùng cũng phải cắn răng mở nắp bình cẩn thận rót ra vài giọt chất lỏng trong suốt vào miệng sau đó hắn cất chiếc bình đi đưa linh lực vào áo choàng màu đỏ hóa thành một đạo hào quang tức tốc bắn đi biến mất vụ ảnh vô tung khỏi vị trí ban đầu trong nửa tháng tiếp theo khi hàn lập thấy pháp lực tiêu hao thì trực tiếp sử dụng linh dịch không ngừng phi hành vì thế mà hắn đã tiết kiệm được một khoảng thời gian lớn so với lộ trình ban đầu tốc độ cơ hồ ngang bằng với tu sĩ nguyên anh kỳ kết quả là dọc đường dù thỉnh thoảng gặp một số tu sĩ kết đăng kỳ nhưng khi thấy đoàn huyết quang của hàn lập thì bọn họ nghĩ đó là một tiền bối cao nhân nguyên anh kỳ nên nhanh chóng tránh xa bà thước không ai dám cản trở chứ đừng nói đến chuyện có những ý nghĩ xấu xa Tốc độ của Hàn Lập trong mắt một số tu sĩ thực sự là kinh người. Hắn cuối cùng cũng đến Hải vực gần Thiên Tân Thành, mắt thấy còn thêm vài ngày nữa sẽ trở về động phủ. Hàn Lập cởi áo choàng màu đỏ đi, chỉ dùng động quang bình thường. Hiện tại trong phạm vi khu vực Long Xà hỗn tạp, tu sĩ Nguyên Anh kỳ ở đây cũng không phải là không có khả năng. Hàn Lập thực không muốn dẫn dắt sự chú ý của các nhân vật ở đẳng cấp trên nên hành động tự nhiên phải cẩn thận một chút. Cũng may, hắn vẫn chưa có nghe được tin tức có người của nghịch thiên minh xuất hiện xem ra hắn vẫn không tính là chậm nên tâm tình tự nhiên cũng thả lỏng hơn phía trước chính là Nam Minh Đảo điểm trung chuyển cuối cùng đi tới Thiên Tinh Thành tuy diện tích của nó không lớn nhưng ở đó có một nhóm tu sĩ tinh cung đồng trú coi như là trạm gác ngoại vi lúc trước ở tại cảng của đảo này có thuyền lớn thuyền bé ra ra vào vào nhộn nhịp cùng với rất nhiều tu sĩ và người bình thường nhưng hôm nay khi hàng lập từ trên không trung liếc qua thì chỉ có khoảng 10 chiếc thuyền nhỏ lờ thơ lác đác cho dù là tu sĩ cũng thỉnh thoảng chỉ bay ra bay vào Xem ra tu sĩ và phạm nhân kinh doanh buôn bán đều biết đại chiến sắp đến nên thành thành thực thực tránh né của đoạn thời gian này. Hiện tại tu tiên giả dám vào đây, đều là người của các thế lực lớn, nhỏ tới thắm thính tin tức mà thôi. Hàng lập trải của thời gian dài gấp rút phi hành cũng thấy mệt mỏi, chuẩn bị dừng lại ở một đảo này một chút. Nhân tiện đến phường thị bổ sung một ít vật tư cần dùng một khi ở ngoại tinh hải. Dù sao không biết tình hình thiên tinh thành hiện tại có thể ở chỗ này mua bán xong xuôi là tốt nhất. Đợi tránh khỏi đến lúc đó xuất hiện điều ngoài ý muốn khiến cho hắn trở tay không kịp Khi hàng lập vừa mới hạ xuống liền cảm ứng được mức độ cảnh giới của Nam Minh đảo hiển nhiên cao hơn lúc trước Hắn vừa tiến nhập vào phạm vi trận pháp của cảng khẩu Thì cảm ứng được chí ít cũng có ba tu sĩ kết đăng kỳ cũng đồng thời dùng thần thức quét qua Thậm chí còn có một đạo thần thức từ đầu chí cuối vẫn theo sát hắn một đoạn thời gian Thấy không có nghi ngờ gì mới tự động biến mất Có thể thấy được người của tinh cung cũng đề phòng người nghệ tinh minh đột nhiên tập kích Lúc này, Hàn Lập không nhanh không chậm đi về phía Phường thị. Phường thị của Nam Minh đảo xây trong một tòa tiểu thành cách không xa cảng khẩu, cực kỳ tiện lợi cho tu sĩ và thương nhân qua lại. Hàn Lập trước đây đã từng ghé qua một lần. Tuy nó không có danh tiếng và trọng lớn như là Phường thị của mấy đảo lớn, nhưng những thứ bày bán đều đầy đủ, không kém nửa phần so với địa phương khác, thậm chí còn rẻ hơn so với Thiên Tinh thành. Bởi vì không ít hàng hóa bốc dỡ ngay ở đây, sau đó mới do thương nhân từ Thiên Tinh thành tới lấy. Hàn Lập không có thời gian thừa, nên vừa vào phường thị liền đem phương thuốc mà huyền cốt lão ma cấp qua nhìn một lần. sau khi ghi nhớ nguyên liệu và linh dược cần dùng, hắn liền không chút chần chừ đi vòng quanh các cửa hàng thu thập. tâm sự xin lỗi tiền bối rồi. dặn bối từ khi mở cửa hàng cho đến nay đều chưa từng nghe qua cái loại nguyên liệu thiên diệp lộ. vì phần mã não giác tôi là độc giác trân quý do mã não thú sinh ra, Tu sĩ bình thường căn bản là không thể gặp được. chỉ sợ tiền bối phải đi qua cửa hàng khác hoặc các hội đấu giá mới có thể tìm được đó. đây là một gian phòng khách không nhỏ. Đứng ở trước mặt Hàng Lập là một vị tu sĩ trung niên ngũ quan đoan chính Hắn đang dè dặt nói với Hàng Lập Cửa hàng của các ngươi là số 1 tại đây Nếu không có nó thì phường thủy các làm sao có được chứ Còn cuộc đấu giá thì hiện tại ta không có thời gian Hàng Lập đang ngồi trên ghế Dùng một ngón tay gõ nhẹ lên thành ghế nhíu mày có chút không vừa lòng nói Tu sĩ trung niên nghe Hàng Lập nói như vậy Thì lộ ra một tia xấu hổ Nhưng hắn thực sự không có biện pháp nào đào ra thứ mà Hàng Lập muốn Chỉ có thể cười bồi mà thôi dù sao trước mắt là một vị cao nhân kết đăng kỳ hiếm thấy hắn thực không muốn đắc tội hàng lập thấy bộ dáng trưởng quỷ như thế biết đối phương thực sự không có hai loại đó nên chỉ có thể thở dài một hơi nhất thân đứng dậy xem ra hai loại linh dược cuối cùng còn thiếu để luyện cháy cửa khúc linh sâm phải tìm biện pháp khác thôi dù sao nó cũng phải đợi đến khi hắn đoạt được đỉnh phong của kết đăng hậu kỳ bắt đầu ngân kết nguyên anh thì mới có thể dùng được nên cũng chẳng cần gấp gáp thế nhưng khi tu sĩ trung niên đưa tiện hàng lập ra tới cửa thì đột nhiên nhớ tới điều gì đó sau khi do dự liền nói với hàng lập kỳ thật thì diệp lộ không phải là cửa hàng tại hạ không có mà khả năng đã đổi thành tên khác rồi không dừng hả lời này của ngươi là có ý tứ gì di Quang trong mắt hàng lập lóe lên Cước bộ ngừng lại tò mò hỏi không phải là gián bối khoe khoang đâu nhưng tại hạ làm việc tại đây đã hơn trăm năm rồi dạng nguyên liệu cổ quái kỳ dị gì, gì cũng đều kiến thức qua rồi nếu thật sự có loại nào đó mà tại hạ không biết thì tám chín phần cái tên gọi của nó từ thời thượng cổ hiện tại đã thay đổi rồi tình huống đó tại hạ trước kia đã gặp quá vài lần cũng có thể thiên diệp lộ kia chỉ là một loại linh dược rất phổ thông bây giờ mà thôi." Tu sĩ trung niên thành thực đáp. Nghe được lời này, trong lòng của Hàn Lập rung động, thấy đối phương nói cũng có điểm hữu lý. Dù sao của Khúc Linh Sâm là thiên gia linh dược trong truyền thuyết, nên phỏng chừng phương thuốc luyện chế được lưu truyền từ thời thượng cổ xem ra chỉ có thể tra cứu điển tịch tìm hiểu thân phận thực sự của thiên diệp lộ mà thôi. Nghĩ tới đây, thân sắc Hàn Lập hòa hoãn, gật gật đầu, lặng lẽ rời đi thời gian tiếp theo hắn siêu tập hết thảy các loại phương thuốc mà tu sĩ kết đăng kỳ có thể dùng chuẩn bị cho việc luyện đan sau này về phần nguyên liệu phụ trợ thì những loại không thể dùng tiểu bình trợ giúp thì hắn đều mua một số lượng lớn việc đi ngoại tinh hải lần này phóng chừng sẽ trong một thời gian dài hàng lập thực sự không muốn vì thiếu một chút nguyên liệu phổ thông mà khiến cho kế hoạch luyện đan thất bại nửa đường ảnh hưởng đến sự tinh tiến tu vi của chính mình hiện tại hắn có vài kiện cổ bảo trong tay thêm một ít trận kỳ phụ trợ đối phó với yêu thú cấp sáu cấp bảy không thành vấn đề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 Hàng lập vừa bay đi một đoạn ngắn thì đột nhiên phía trước lờ mờ xuất hiện một đoàn hào quang. Tiếp theo, phía phương hướng cản khẩu truyền đến một trận âm thanh ầm ầm. Thần sắc hàng Lập lập tức đại biến, nhanh chóng phóng ra toàn bộ pháp lực hóa thành một đạo cầu vòng phá không mà bay đi. Không chờ hắn tiếp cận cản khẩu thì động quang bỗng nhiên ngừng lại. sắc mặt hắn cực kỳ khó coi, nhìn cảnh tượng trước mắt. Bầu trời xa xa có vô số các loại hào quang khí thế lông trời lở đất đánh xuống đại trận bảo vệ cản khẩu tạo nên âm thanh ầm vang không ngừng xem thành thế thì ít nhất cũng có hơn một nghìn tu sĩ đồng thời xuất thủ đại trận phía dưới lóe lên một tầng hào quang bảo vệ màu đỏ mạnh mẽ ngăn chặn đại bộ phận công kích ở trong đại trận có không ít tu sĩ áo trắng đồng dạng cũng điều khiển pháp khí liều mạng phản kích kẻ ám toán phía trên hằng lập cười khổ một hồi hành động người tinh minh thực sự quá nhanh hắn ngày đêm lên đường vậy mà đại chiến rốt cuộc cũng xảy ra ngay trước mắt mình đại chiến bắt đầu thì chắc chắn thiên tinh thành sẽ lập tức nhận được tin tức nên cho dù bây giờ hắn vắt chân lên cổ cũng chẳng còn kịp nữa. Hằng lập cực kỳ ảo não, sắc mặt âm tình bất định một lát rồi đột nhiên dậm chân, thân mình vặn vẹo biến mất vô ảnh vô tung, triệt để ẩn nặc. Hắn không muốn bị cuốn vào đại chiến giữa hai đại thế lực, nhưng thân thức vẫn lặng lẽ phóng ra. Nếu hắn không đoán sai thì gần cản khẩu lập tức sẽ cực kỳ nhốn nháo. Quả nhiên không lâu sau, từ bên trong Nam Minh đảo bay ra khá nhiều tu sĩ, nhưng khi đến gần thì đều ẩn mình, lặng lẽ hạ xuống quan sát trường đại chiến. Trong đó tu sĩ trúc cơ kỳ chiếm đa số, chừng hơn trăm người, ngoài ra còn có vài tu sĩ luyện khí kỳ trộn lẫn vào trong. Về phần tu sĩ kết đan kỳ như Hàng Lập thì có khoảng 5-6 người mà thôi, tu vi cao nhất là một vị kết đan trung kỳ cách thắng khoảng 7-8 dặm. Người này ẩn tàng ở trên một ngọn đồi, lặng lẽ không một tiếng động, nhưng do thần thức của Hàng Lập hơn xa nên vị tu sĩ kia không phát giác được. Hàng Lập tu luyện đã diễn quyết, thần thức tuy không phải là cường đại như mấy lão quái vật cực âm nhưng cũng không kém quá xa Cho dù có tu sĩ Nguyên Anh sơ kỳ ở phụ cận thì hắn cũng cảm ứng được một chút. Theo Hàn Lập biết thì đại bộ phận tu sĩ Nguyên Anh kỳ đều dậm chân ở giai đoạn sơ kỳ, thường không thể tiến thêm được nữa. Thấy gần đó chẳng có lão quái vật Nguyên Anh kỳ nào nên hắn rút cuộc cũng thở phào một hơi. Tuy nhiên, lần tấn công Nam Minh Đảo của nghịch thiên minh hẳn sẽ là do một vị tu sĩ Nguyên Anh kỳ chủ sự. Hàn Lập thực sự không muốn liều lĩnh hiện thân đối mặt với người đó, vì vậy hắn thành thành thực thực đợi đến khi đại chiến kết thúc mới lặng lẽ rời đi trận đại chiến ở bến cảng cũng không duy trì quá lâu. trong khi các loại ánh sáng đủ màu đang đan vào nhau trong đám mây, thì có một luồng hào quang rất lớn đầy tà khí màu xám trắng gia nhập vào trận chiến. vô số pháp khí, pháp thuật cùng liên thủ tấn công xuống. đại trận ở dưới cũng khó có thể duy trì thêm được. sau một tiếng nổ luồng sáng đỏ sau khi lóe lên vài cái cuối cùng cũng mờ nhạt dần, phát ra vài tiếng nổ dữ dội. nhưng không biết là do dư uy của trận pháp hay là do các tu sĩ tinh cùng ở phía dưới cố ý gây ra hồng quang tưởng chừng sắp tan biến kia bỗng như hội quang phản chiếu lóe ra đầy trời, nhất thời làm cho toàn bộ tu sĩ nghịch minh tinh ở trên bầu trời đại loạn. mà nhân cơ hội này các tu sĩ tinh cung ở phía dưới dường như đã thương lượng cũng gầm lên một tiếng mà phi động ra đủ hướng. đặc biệt trong đó có vài đạo quang mang tập trung sự chú ý của mọi người, bay với tốc độ vô cùng nhanh, muốn nhanh chóng chạy ra khỏi bến cảng. vừa nhìn đã biết đó chính là tu sĩ cao cấp của tinh cung. cơ hội cùng lúc đó. Từ trên bầu trời bỗng nhiên bắn ra hơn 10 đạo cầu vòng, không chút yếu thế đuổi sát theo sau. Trọng nháy mắt, các đụng quang này biến mất vô ảnh vô tung. Xem ra, cao tầng của nghịch Minh Tinh muốn một lưới bắt hít các tu sĩ tinh cung ở Nam Minh Đảo, một người cũng không tha. Lúc này, trên bầu trời rất đông tu sĩ, nghịch Tinh Minh chậm rãi hạ xuống. Xem trang phục của bọn họ thì rõ ràng là thuộc hai môn phái khác nhau. Một bên mặc áo bạc thắt lưng vàng, các tu sĩ còn lại thì toàn thân đều là lục bào trông rất quỷ dị xem ra chính ba lưỡng đạo đều đã đồng thời xuất động thấy cuộc chiến chấm dứt nhanh như vậy hàng lập thấy có chút ngoài ý muốn nhưng cũng hiểu được sự tình bên trong dù sao thì thực lực hai bên thực sự quá cách biệt tu sĩ của tinh cung có muốn liều mạng sợ rằng cũng chỉ có lòng mà không có đủ sức bất quá hàng lập lại nghĩ có nên nhân cơ hội này thừa dịp đang loạn mà rời khỏi đảo hay không nhưng lúc này từ trong đám tu sĩ mặc lục bào một lão giả lục bào bay vụt đến thần thức của hàng lập đảo qua phát hiện là tu vi kết đang sơ kỳ Người này điềm tĩnh bay đến gần đám người của Hàng Lập sau khi nhìn bốn phía một lúc, đột nhiên trầm giọng nói: "Chư vị đạo hữu xin lắng nghe, tại hạ Thương Dương Long hộ pháp Ngụy Tinh Minh, tuân lệnh Dương trưởng lão đến đây thông báo cho mọi người một việc, hiện tại bổn minh dự mới tiêu diệt bọn người của Tinh cung, vì không muốn phát sinh những sự việc hiểu lầm, hy vọng chư vị đạo hữu tạm thời không nên vội vàng rời khỏi đảo. Sau khi chúng ta truy đuổi và tiêu diệt xong đám người của Tinh cung còn sót lại, mọi người đều có thể tự động rời đi, các vị đạo hữu xin yên tâm đi." Bổn minh chỉ là nhầm vào các tinh cung Và các băng phái của chúng mà thôi Tuyệt sẽ không làm khó dễ đến các dị đồng đạo khác đâu Thanh âm của lão giả tuy không lớn Nhưng lại phi thường rõ ràng Làm cho những tu sĩ ở gần đó xem cuộc chiến đều nghe thấy rất rõ Các tu sĩ ở phụ cận Sau khi nghe xong những lời này Đều không khỏi nhìn nhau Nhưng cũng không ai dám đại diện đứng ra nói cái gì hết Dĩ nhiên là cũng không có ai tự tìm phiền toái Mà nói lời phản đối Nhất thời tất cả đều im lặng Hàng lập nghe xong lời này Ngược lại trong lòng rất mâu thuẫn Xem ra nghịch tinh minh có vẻ muốn mượn sức của mọi người Cũng sẽ không làm khó những người này Dù sao hẳn hiện tại cũng đã chạy tới thiên tinh thành Chỉ là không biết trà trộn vào bằng cách nào đây Trong khi Hàng Lập đang suy nghĩ Lão giả lục bào không nói lời nào nữa mà bay trở về bến cảng Hàng Lập nhìn đối phương biến mất như vậy Cũng không có ý định rời đi nơi khác Những tu sĩ khác cũng có lý do riêng để đến đây Cũng không rời khỏi phụ cận bến cảng Châm chú nhìn cử động của các tu sĩ nghịch tinh minh Lúc này những tu sĩ áo bạc thắt lương vàng đã từ từ hủy đi đại trận Nhưng thực ra là đang giả vờ Đồng thời ngụy Trang bố trí ra một đại trận khác Mà tu sĩ lục bào chỉ làm hai nhóm Một nhóm hướng phía ngoài cảng khẩu bay đi Làm nhiệm vụ canh giữ Một nhóm trực tiếp bay ngang qua đầu của Hàng Lập Hướng về phía bên trong đảo mà lục soát Thế những tu sĩ này Tuy rằng không lên tiếng nhưng có vẻ đang buồn bực vì công việc này Hàng Lập bắt đầu có chút giật mình Xem ra chính mà hai bên đã sớm có chủ ý đánh chiếm loạn tinh hải nếu không như vậy thì những đệ tử đã được huấn luyện như vậy cũng không phải trong 10 năm có thể huấn luyện ra. Nam mình Đạo này tự hồ muốn sẽ trở thành bàn đạp, sau đó mới tiến công Vô Thiên Tinh Thành. Bất quá Hằng Lập cũng thấy có chút kỳ quái, Tinh cũng chẳng lẽ cứ bị động như vậy mà để cho chính Ma Lưỡng Đạo tiến công, thực sự là suy yếu đến mức không có năng lực phản công như vậy chứ? Hay là vì Thiên Tinh Song Thánh vẫn chưa chính thức xuất quan, Tinh cũng vì muốn trì hoãn thời gian nên mới hậu phát chế nhân. Tự đáy lòng Hằng Lập có chút nghi hoặc không giải thích được. Vớt quá tâm ý vừa động, hắn đột nhiên nhếch mép cười đứng lên. Mặc kệ tinh cung và chính ma đang giấu chiêu bài gì trong tay, cái đó đối với hắn mà nói một tán tu thì có quan hệ gì kia chứ? Hắn tại sao lại phải hao tốn tâm tư ở nơi này? Chỉ là về sao nên cẩn thận một chút, ngang vạn lần đừng để bị cuốn vào trong vòng xoáy này? Nghĩ như vậy, hắn lập một lần nữa ổn định lấy tinh thần. Sau một hồi yên lặng chờ đợi, vị tu sĩ lão giả lục bào kết đăng kỳ dẫn theo ba người một lần nữa quay trở lại. Đạo hổ nào muốn rời khỏi đảo, chỉ cần có thể chứng minh được thân phận, tính dận hoặc công pháp cũng có thể yên bình và rời đi. Nếu là không muốn rời đi cũng có thể lưu lại trên đảo này. Nhưng chỉ cần có địch ý đối với nghịch tình mình chúng ta, chúng ta sẽ tuân theo quy củ đã định mà làm việc. Lão giả đứng lơ lửng giữa không trung, hướng xuống phía dưới lãnh đạm nói. Nghe xong lời này, tu sĩ phía dưới quả thật có một trận giao động, bất quá lập tức lại im lặng. Mặc dù người này nói đã khách khí như vậy, nhưng cũng không ai có tâm tư lộ diện ra trước. Chánh đạo tu sĩ càng không Nhìn qua đây chính là tu sĩ ma đạo danh tiếng trước kia cũng không tốt lành gì Người ta muốn chơi mình mà mình cứ như thế Đưa cổ vào trong Chẳng phải là tự chưa đầu vào rõ hay sao Mặc dù thoạt nhìn thì cũng không giống dạng tiểu nhân Nhưng ai cũng không muốn lấy thân mình ra mạo hiểm Cứ để cho những người khác thử trước rồi hãy nói Hàng lập cũng vậy Thủy chung không nhúc nhích Đối phương chỉ là tu sĩ kết đan kỳ Chỉ cần không chủ động hiện thân Thì bọn họ cho dù dận dụng thần thức Cũng không có cách nào phát hiện ra hắn Hắn cũng sẽ không làm người sung phong đầu tiên. Im lặng một khoảng thời gian dài, làm cho sắc mặt lão giả Lục Bạo có chút âm trầm xuống, rốt cuộc cũng có một đạo bạch quang từ phía dưới vọt lên, tốc độ động quang cũng không phải là nhanh, bên trong là một tu sĩ áo xanh còn rất trẻ. Giác Bối Tân Minh là đệ tử Khai Thiên môn, ra mắt các vị tiền bối, đây là tính giận Bạch Thủy kiếm. Người trẻ tuổi thành thật bay đến trước mặt lão giả, trước tiên là cung kính thi lễ, sau đó mới từ trong người lấy ra một thanh tiểu kiếm bạch quang lạp loè. Oh. Ồ Khai Thiên Môn, quý môn chủ cùng lão phu trước kia từng có giao tình, thanh kiếm này đích xác là pháp khí của đệ tử Khai Thiên Môn, ngươi có thể đi đi. Lão giả tiếp nhận thanh kiếm, xem sơ qua một lượt rồi từ từ trả lại cho người trẻ tuổi. Tu sĩ áo trắng nhất thời mừng rỡ, sau khi cung kính cáo từ liền hướng về phía cảng khẩu mà bay đi. Tu sĩ nghịch tinh minh quả nhiên cũng không có ai ngăn cản. Có người dẫn đầu, đích xác là không có việc gì. Tu sĩ khác cũng bắt đầu hiện thân bay về phía lão giả. Lão giả tự hồ kiến thức cực kỳ phong phú, bất kể là ai, suốt ra tính vật hoặc công pháp nào, hắn cũng đều có thể liếc mắt ra một cái liền nhận ra. điều này làm cho hàng lập đang quan sát phía dưới không khỏi nhịn được lấy làm kỳ quái. bất quá hàng lập thấy một vị tu sĩ kết đăng kỳ cũng không có trở ngại mà được thả đi, hắn cũng không nhìn được nữa, đột nhiên hiện thân, cùng hóa thành một đạo thanh quang bay về phía bầu trời. Vị đạo hữu này là? lão giả liếc mắt một cái, phát hiện ra tu vi của hàng lập là kết đan kỳ, khẩu khí tự nhiên biến đổi vài phần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 Hàng lập trong lòng rùng mình, nhưng trên mặt lại không biểu hiện gì, cười nói. "Tại hạ Hà ho hàng, không nghĩ tới đạo hữu ngay cả một kẻ vô danh như ta cũng biết được. Thực sự rất bội phục đó. À, à, à, không có gì. Quý mông danh tiếng đại loạn Tên Hải cũng không nhỏ. Đặc biệt là tử linh tiên tử của quý mông, thiếu chủ nhà ta cũng đã ngưỡng mộ từ lâu rồi. Hy vọng đạo hữu có thể nói lại tốt dùm vài lời nha. Lực bào lão giả hát hát cười nói, có vẻ dị thường cách khí. Thiếu chủ, không biết có phải là... Hàng lập trên mặt hiện lên một nét cười, có chút chần chờ hỏi. Thế chủ nhà ta đúng là truyền nhân duy nhất của thánh tổ, trước khi có người tiên đoán rằng sau này nhất định sẽ danh chấn khắp loạn tinh hải đúng nha. Lão giả chưa nói gì, nhưng phía sau hắn một vị tráng hán đột nhiên xen vào, lạnh lùng nói. Tốt, ta hẳn được gặp được môn chủ, nhất định sẽ đem những điều nghe được mà chuyển lại. Hàng lập trong lòng có chút kinh ngạc, nhưng miệng vẫn đáp ứng nói. Tốt, lệnh bài này không có vấn đề gì, hàng đậu hữu có thể đi lão giả lục bào tự hồ đối với câu trả lời của hàng lập rất là hài lòng, xem xét cái yêu bài một chút rồi trả lại cho hàng lập. hàng lập liền chấp tay cáo tự sau đó mới bình thản rời đi. mắt thấy hàng lập hóa thành một đạo thanh hồng, trong chớp mắt không còn thấy bóng dáng, lão giả nhìn chăm chăm về phía hàng lập vừa biến mất trên mặt lộ ra vẻ cổ quái. sao vậy? có gì không ổn sao? hay là hoài nghi thân phận của hắn là giả vậy? trang hắn vừa thấy thân sắc của lão giả không nhận được liền hỏi. thân phận của hắn tất nhiên là không có vấn đề gì chúng ta tìm phục ở miểu âm Môn xong đã phục chay chân dung của hai vị trưởng lão miểu âm Môn rồi người này cùng với bức quả của lưu trong ngọc giản giống nhau như Đúc, đây thật là trưởng lão họ hàng kia rồi nếu hắn có thi triển bí thuật gì để thay đổi dung mạo thì cũng thoát không khỏi pháp nhãn của dương trưởng lão ở cảng khẩu bên kia được lão giả lục bào một tay vuốt chầm râu tiếp theo giơ tay kia lên trong lòng bàn tay xuất hiện một khối ngọc giản màu lục thoáng đưa qua trước mặt tráng háng rồi thu lại vậy nếu không việc gì tại sao người lại lộ ra cái thận sắc như vậy Tráng Hán hừ một tiếng có chút bất mãn. Cái trữ lão hồ hàng của miễu âm phái này rất không đơn giản đó. Chỉ sợ ngươi và ta nếu độc đấu với hắn cũng không phải là đối thủ. Lợi giả lục bào trầm ngâm một chút. Sau đó lời nói ra khiến cho Tráng Hán nhất thời ngẩn người. Lần này là có ý tứ gì? Không phải hắn và ta đều là tu sĩ kết đăng sơ kỳ sao? Nhưng hắn chỉ là tán tu làm sao có thể so sánh với chúng ta? Thường sẽ được thánh tổ chỉ điểm được chứ. Tráng Hán sau một hồi cân nhắc căn bản không tin mà nói. Lão giả nghe Tráng Hán nói xong một điểm tức giận cũng không có, ngược lại đợi cho Tráng Hán bình tĩnh rồi mới lại giải thích. Lưu hộ pháp hẳn đã biết rồi, công pháp mà ta tu luyện là thất xác quyết, mặc dù không tên là công pháp đỉnh cấp gì, nhưng đối với sát khí của một người nào đó, nhiều ít bao nhiêu ta đều cảm ứng rất rõ ràng. Mà sát khí trên người của người này đích xác lại rất nặng đó, giống như trên một người tu sĩ kết đăng kỳ mà Lão Phu đã từng biết trước đây. Hẳn khi đó đã giết rất nhiều người mới có được sát khí như vậy. Lão Phu đã từng biết rằng người chết dưới tay hắn cũng không phải lỡ ích. Tính làm gì chứ? Nếu giết nhiều tu sĩ cấp thấp thì ta cũng có thể dễ dàng làm được mà. Cái này không giống. Người làm vậy mặc dù cũng có một chút sát khí. Nhưng thời gian lâu một tí liền dễ dàng tiêu tan. Mà sắc khí trên người này cũng không những dày đặc mà sắc bén lạnh lẽo cực kỳ. Đây là loại đã chém dứt rất nhiều tu sĩ đồng cấp mới thành được. Loại sắc khí này chỉ có một số mật pháp của Phật Đạo mới có thể tiêu trừ được. Còn không dĩ nhiên không bao giờ mất hơn nữa người này tự hào có liễm khí thuật khá thần diệu chỉ lộ ra bên ngoài một phần mười lượng sát khí mà thôi nhưng chỉ nhận thấy thôi mà sát khí đã kinh ngầu như vậy rồi tu sĩ bình thường chống lại người này chẳng những mấy loại đại pháp như ảo thuật cùng mấy hồn thuật chỉ là gãi ngứa mà còn nếu như nhất thời sơ ý bị cổ sát khí này dây lấy nhất thời tâm trí sẽ bị đoạn mất tu di mười phần đến lúc đó có thể phát huy ra bảy tám lại lắm rồi người này nếu mà tu luyện thất sát quyết thì tuyệt đối tu di mỗi ngày đi ngàn dặm đó trong mắt lão giả hàn quang chật lóe âm trầm nói theo lời của người này nói tự nhiên là không biết hàng lập mặc dù tiêu diệt tu sĩ kết đan kỳ tuy không nhiều nhưng yêu thú cấp 5 tương đương với kết đan sơ kỳ thì đã giết hàng trăm cho nên sát khí trên người nặng vượt xa tưởng tượng thưa ngẫu pháp nè ngươi không nên chỉ xem sát khí của hắn như thế nào đâu trở lên ngươi muốn nhọn người này làm đầu đệ hả đừng quên là đối phương cũng là tu sĩ kết đan kỳ đó nha ừ, sẽ không bái lại làm bông hạ của ngươi đâu tráng hán sau khi ngẩn ra một chút mang theo vẻ nghi hoặc nói Cô hắn làm đầu đệ hả? Nhưng đại đốn nhiên là không có khả năng rồi, ta chỉ đấu với phương pháp hình thành sát khí cường đại như vậy, cô hắn có chút hứng thú mà thôi, hắn là phải có yêu quyết nào đấu rồi." Lão giả bình tĩnh nói, ngay đến đó Tráng Hán hoàn toàn mất đi hứng thú, bởi vì công pháp nhập vào sát khí mà tu vi tinh tiến, phẩm chất các loại tinh hải e rằng cũng chỉ có vài loại mà thôi, pháp quyết hắn tu luyện không nằm ở trong số đó, tự nhiên sẽ không có chút động tâm. Bất quá Tráng Hán sau khi nhớ lại điều gì đó thuận miệng hỏi người nói thiếu chủ có hứng thui đối với tựu linh tiên tử của Diệu Âm Mông à? Tại sao ta chưa từng nghe qua vậy? Anh chẳng là thiếu chủ phân phó truyền cho ngươi? Tráng Hán trên mặt lộ ra một tia nghi hoặc. <cười> Haha, tình này còn đợi thiếu chủ phân phó sao chứ? Ngươi không phải là không biết thiếu chủ tu luyện công pháp gì mà tựu linh tiên tử này đích thực là đại mỹ nữ của cảnh loạn tinh hải đó. Chúng ta nếu có thể tác thành chuyện này, đem nàng dâng lên, đến lúc đó tự nhiên sẽ có chỗ tốt. Phải biết rằng thiếu chủ sẽ đạt được đến cảnh giới cốt đăng hậu kỳ. Xem ra chỉ cần thánh tổ chỉ để một chút thì không tới trăm năm Nguyên Anh cũng có thể đạt tới được à Lão giả cười âm âm nói. Tráng hãng nghe xong lời này, có chút hiểu được, lập tức hưng phấn liên tục gật đầu. Vậy chúng ta lúc nào động thủ, thiếu chủ hình như cũng sắp chấm dứt bế quan rồi đó. Việc này cũng không cần gấp gáp tốt nhất sau lần đại chiến này hãy đi làm. Dù sao cũng đã làm cho Diệu Âm mông biết thi lực của đại nghịch tinh minh chúng ta mới dễ dàng xuống tay được chứ. Đến lúc đó còn không chịu khuất phục thì sao. Tên nghe nói dịu âm mộng có một đoạn thời gian đem tổng đàn đặt ở trong thiên tinh thành Đến lúc đó chúng ta tùy tiện lấy cái cớ chúng thông tư với tình cung Còn sợ dám lạp trái nữa sao Lão giả thần sắc bình tĩnh chậm rãi nói <cười> Hay đó đối phương chỉ là hai trưởng lão kết đăng sơ kỳ thôi Dám cản đường chúng ta sao chứ Cũng là thương đạo hữu tốt trí đò mu." <cười> Tráng hãng vui vẻ cười to nói Lão giả nghe vậy cười nhẹ trong lòng cũng có vài phần tự đắc thầm nghĩ Cứ như vậy, vừa có thể cường áp cái tên trưởng lão họ hàng của dự âm môn kia, Để đến lúc đó bác phải dân cái pháp quyết tụ tập sát, sát khí lên, thật sự là nhất, nhất tiễn hạ sông Điêu. <cười> người tới đây, lão giả hiếp hai mắt lại, trên mặt lộ ra thần sắc quỷ dị. Hàng lập bay khỏi đám người lão giả lục bào, chớp mắt một cái đã tới trên bầu trời cản khổ. Sau khi liếc vội, nhìn thấy mấy tu sĩ nghịch minh tình ở phía sau, hắn liền tăng tốc rời khỏi nơi đây chỉ là ngay lúc này, đột nhiên có một cỗ thần thức vô cùng cường đại đột nhiên từ trên trời giáng xuống, đem Hàn Lập giam vào trong. Hàn Lập nhất thời kinh hoảng, nhưng lập tức thần sắc bình tĩnh trở lại, yên lặng lơ lửng trên không trung, thân hình cũng không nhúc nhích. Trong lòng hắn đã sớm đoán được việc này, đối với tu sĩ cấp đang kỳ như hắn, người tinh minh làm sao có thể chỉ đơn giản dựa vào tính vật mà thả cho đi. Phỏng chừng cầm lão quái nguyên anh kỳ cầm đầu sẽ tự mình dùng thần thức dò xét để phòng ngừa những tu sĩ kết đan kỳ có thuận biến ảo dung mạo giả dạng người khác hồng vượt qua kiểm tra hàng lập ánh mắt kiên định dị thường không lộ ra vẻ bối rối hắn từ đầu đến cuối cũng không nghĩ đến việc dùng thân phận giả bởi vì thay đổi dung mạo là cách che giấu kém nhất nghe đồn trừ phi đem hai ba loại bí thuật cổ xưa cùng vài món bảo vật cực kỳ quý giá ra còn lại căn bản không thể gạt được thân thức cường đại của người dò xét nếu thay đổi hình dạng dùng thân phận giả Dạng nhất bị người ta nhìn thấu, ngược lại càng làm cho người ta nghi ngờ, khó có khả năng qua mặt được. Giờ đó hắn tình nguyện mạo hiểm, sau này bị đám người cực âm truy ra tung tích, nhất nhất dùng thân phận trưởng lão của Diệu Âm môn làm ửng phó. Nghĩ đến khi bị mấy lão quái đó truy ra tung tích thì hắn đã sớm đến ngoài tinh hải rồi. Ôm cái loại ý nghĩ này, Hàng Lập Trấn tỉnh dị thường, mặt cho lão quái Ngư Anh Kỳ cái dùng thần thức dò xét một phen, quả nhiên thân thức kia thấy không có gì lạ, không lâu sau biến mất vô ảnh vô tung, cũng không tồn tại trên người hắn lâu. Hàng Lập thở ra một hơi, lúc này mới bình tĩnh hướng cả khẩu mà bay tới. Mặc dù cũng không sử dụng cái cổ bảo áo choàng màu đỏ kia, nhưng hắn cũng không có ý giảm tốc độ lại. Đi được nửa ngày, Hàng Lập định tiến vào thiên tinh thành, đột nhiên nhướng mày ngừng lại. Dường như nghi ngờ quan sát vùng phụ cận đánh giá vài lần. Đột nhiên thân sắc trầm xuống, Hàng Lập nhấc tay lên, cả người đứng ở trên một tầng hào quang màu xanh nhạt, nhưng vẫn lơ lửng tại chỗ không nhúc nhích. Một lát sau, Từ phía xa có hai đạo hào quang, một lam một hồng phóng tới, bọn họ trong chốc lát liền tới trước mặt Hàn Lập. Hào quang chợt lóe, lộ ra hai gã tu sĩ ngân sam kim đái, trẻ tuổi. Đây rõ ràng là tu sĩ Ngật Minh Tinh, đều có tu vi cách đan sơ kỳ. Hai người này, một người mặt trắng giống như là nho sinh, người kia da tay đen nhánh là một đại hán cường tráng. Hai người này vừa xuất hiện, liền lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Hàn Lập không nói lời nào. Bọn hắn hiển nhiên là dùng thần thức tập trung vào Hàn Lập, tựa hồ sẵn sàng ra tay. Hàng lập thần sát khẽ giật mình, sau đó dùng thanh âm trầm thấp, chậm rãi mở miệng nói: Hai vị đầu hổ của chuyện gì không? Tài hạ hiện giờ đang có việc gấp, còn phải đi. Nếu không có gì chỉ giáo, trước hết xin cáo từ. Ngươi không thể đi, phải theo chúng ta đến một nơi. Đại hãn cao lớn, vẻ mặt không thay đổi, lạnh như băng ra lệnh. Hàng lập nghe vậy ngẩn ra, trong mặt hiện ra một tia giận dữ. Tài hạ chẳng lẽ đã rất tội với hai vị? Hay là người tin mình bá đạo có thể tùy ý bắt người? Hàng lạp sắc mặt trầm xuống, nét mặt lộ ra một tia hàn ý lạnh lẽo. "Vị đạo hữu này không cần tức giận đâu, hai quân đệ chúng ta chỉ là phụ mệnh truy đuổi bọn Tinh cung còn sót lại thôi. Vừa rồi có một tu sĩ Tinh cung bị hai người chúng ta đã thương, nhưng thi triển một loại động thần quỷ dị gì, gì đó đã chạy trốn mất rồi. Bà đạo hữu lại vừa trùng hợp xuất hiện ở nơi đây, mà theo như chúng ta biết Tinh cung có vài loại bí thuật thay hình đổi dạng, hai người bọn ta không có cách nào nhìn ra các hạ có biến đổi dung mạo hay không. Vì thế mà đạo hữu hợp tác, tạm thời đi theo chúng ta một chuyến nha." Nhờ sinh trẻ tuổi lời nói ra có chút khách khí, nhưng ý không cho Hàng Lập rời đi vẫn lộ rõ. Nghe xong câu này, Hàng Lập im lặng không nói, sắc mặt không ngừng thay đổi, tựa như đang suy nghĩ cái gì đó. Còn hai vị tu sĩ nghịch tinh minh kia thấy bộ dáng của Hàng Lập như vậy, bất giác đưa mắt nhìn nhau, cảnh giác nhìn chầm chầm vào Hàng Lập. <cười> Được rồi, dù sao tại hạ hiện cũng không có việc gì, thôi thì cùng hai vị đạo hữu đi một chuyến vậy. Hàng Lập bỗng nhiên bật cười, điềm tĩnh nói... Hai người nghe Hàng Lập nói như vậy, sắc mặt nhất thời thả lỏng. Nhô sinh trẻ tuổi càng có chút đắc ý, mở miệng bộ dáng muốn nói gì đó. Đang lúc này thì Hàng Lập bỗng nhiên ra tay. Tay phải của Hàng Lập vốn được giấu trong tay áo bỗng vung lên. Sáu đạo thanh quang vô thanh vô tức bắn về phía đại hán, đồng thời cùng lúc đó tay trái của Hàng Lập bỗng lật lại. Năm cái đồng hoàng màu sắc khác nhau hiện lên trong bàn tay, không ngừng rung lên phát ra tiếng ong ong. Người dám ra tay! Nhô sinh phản ứng cũng rất nhanh.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 Đại Hán nghe xong cũng giật mình, nhưng chưa kịp ứng phó thì sáu đạo thanh quang phát ra một tiếng ngân, sau đó mơ hồ huyển hóa thành 12 đạo kiếm quang bay vọt tới, trong đó sáu đạo thanh quang hợp nhất thành một thanh cử kiếm màu xanh, Hung hăng chém mạnh vào đại ấn trong bạch quang. Còn sáu đạo còn lại thì phương hướng chợt thay đổi, hóa thành sáu đạo quang mang từ sáu hướng khác nhau chém tới. Đại Hán giật mình kinh hãi, nghĩ cũng không dám nghĩ nhiều, hai tay chập lại vận pháp quyết, tức thì lam quang giật bùng lên. Mấy đạo phù văn từ trong cơ thể đại Hán hiện ra, lam quang từ phụ văn chợt sáng rực lên tạo thành một cái lồng lam sắc mang đại hán bao phủ vào bên trong lần này coi như đại hán dùng toàn lực ngạnh đón lấy thanh trúc phong vận kiếm của hàng lập bên này đại hán động thủ thì bên kia nho sinh cũng không khoanh tay đứng nhìn sau khi lên tiếng nhắc nhở thì nho sinh vội vàng đưa tay chỉ lên pháp bảo hình nghiêng mực đang lơ lửng ở trước ngực hắn cái nghiêng mực tức thì xoay tròn từng đạo sương mù đen kịch từ bên trong phun ra bao trùm khắp mấy trượng. tiếp đó mùi hương của mực cũng tràn ngập khắp vùng phụ cận Nho sinh không ngừng vận pháp quyết, sương mù màu đen bắt đầu ngưng tụ lại. Trong nháy mắt tạo thành mười mấy con quái điểu đen thui. Mỗi con quái điểu dài khoảng hơn nửa thước, kêu lên một tiếng, hồng quang chớp động bay vụt về phía hàng lập. Hàng lập ở phía đối diện cũng thấy rõ, đồng hoàng trong tay sau khi cấp tốc chớp lớn lên vài cái, mời đi trong không trung không thấy tung tích. Tiếp sau đó lòng bàn tay khẽ lật một cái, một cái hoa lam hình dáng cổ xưa hiện ra trong lòng bàn tay. mắt nhìn thấy đối phương không chút quan tâm tới đòn công kích của mình nhỏ sinh không giận mà ngược lại rất là vui mừng. Khói mây huyễn nhiên kỳ của hắn chính là dùng phương pháp luyện chế từ cổ xưa, tổng hao rất lớn mới có thể luyện thành. Để có được nó, hắn cơ hồ đã hao phí gần hết tài lực mà hắn tích góp cả nửa đời người, nhưng trong lòng có chút là hối hận. Bởi vì cái pháp bảo này, từ sau khi luyện chế thành công đã khiến cho nhỏ sinh trong tu tiên giới đồng cấp hiếm khi gặp đối thủ, thậm chí ngay cả khi gặp tu sĩ kết đang trung kỳ cũng có sức mà liều mạng một phen. Chỉ cần là người tu tiên không có tu vi cao hơn hắn quá nhiều. Một khi hãm thân vào trong mê vụ thì sẽ lâm vào huyễn cảnh không cách nào thoát ra được. Tẩn mắt nhìn thấy quái điểu lao thẳng tới trước người Hàn Lập, trên khuôn mặt của nho sinh hiện nụ cười hung ác, hai tay chắp lại chuẩn bị vận pháp quyết điều khiển cho quái điểu nổ tung. Nhưng đúng vào lúc này, một âm thanh khè khè chợt vang lên bên tai của nho sinh. Tiếp đó, cổ và tứ chi của nho sinh chợt xuất hiện những cái đồng hoàng, rồi ngay sau đó, nho sinh cảm thấy pháp lực toàn thân đều biến mất không có cách nào để tụ tập lại. Nhất thời nho sinh cảm thấy cực kỳ kinh hãi. Đối với đồng hoàng đột nhiên biến mất một cách quỷ dị, hắn vốn đã hết sức cảnh giác, nhưng đồng hoàng đột nhiên vô thanh vô tức trọng lên trên người, thực sự là ngoài dữ liệu của nho sinh. Nhất thời nho sinh sợ muốn hồn phi vách tán, đủ các ý nghĩ thoát thân hiện lên trong đầu hắn. Lúc này, ở bên cạnh cuốn truyền tới một thanh âm cực lớn, thanh quang cùng bạch khí hòa quyện lẫn vào nhau, cự kiếm màu xanh cuối cùng cũng va chạm với đại ấn. Bạch quang rực rỡ dễ dàng áp đảo lấy thanh quang, cự kiếm chỉ có thể duy trì trong chốc lát rồi gãy tan làm mấy đoạn đồng thời sáu đạo thanh quang còn lại cũng đánh thẳng vào lớp phù văn cổ quái đang bảo hộ đại hán kia. Từng tiếng nổ vang lên. trong ánh lam quang, phù văn không ngừng chuyển động đi ngăn lấy sáu đạo thanh quang, không cho chúng phá vỡ phòng bảo hộ. Hằng lầm khẽ kêu ô một tiếng, tự như cảm thấy ngoài dự đoán của mình. xem ra ít tà thần lôi của thanh trúc phong vân kiếm hiện tại quả nhiên do thời gian tu luyện quá ngắn khiến cho nó chưa thể có uy lực lớn được. nhưng lúc này cũng không có thời gian để Hằng lập suy nghĩ nhiều. quái điểu màu đen kia đã tới trước mặt của hắn. Mặc dù không có pháp lực của nho sinh duy trì Nhưng cái pháp bảo nghiêng mực kia Lại có sự tương giao thần thức với nho sinh Vẫn khu sử quái điểu không có chút giảm uy lực mà tấn công Hàng lập hừ lạnh một tiếng Hoa lam trong tay hào quang phát sáng rực rỡ Một luồng bạch quang cực lớn Từ hoa lam tỏa ra Cuốn toàn bộ quái điểu vào bên trong Nhìn thấy như vậy Nho sinh mặt không còn một chút máu Không thể nào Ngươi còn có cổ bảo khác nữa hả Ngươi rút cuộc lại Hắn lộ ra vẻ khó mà tinh nổi Một tu sĩ bình thường nếu có một cổ bảo bên người đã là một việc vô cùng may mắn rồi, bởi vì khi một cổ bảo xuất thế thì đa phần đều rơi vào tay các tu sĩ nguyên anh kỳ. Còn tu sĩ kết đăng kỳ phổ thông mà muốn sở hữu cổ bảo thì đúng là một việc cực kỳ khó khăn. Nhưng khi Hàn Lập trước sau tế xuất đồng hoàng cùng Hoa Lam hai loại bảo vật, không khỏi khiến cho nho sinh cảm thấy cực kỳ hoảng sợ. Chỉ là Hàn Lập lúc này không có tâm tư trả lời, mà chỉ lẳng lặng ném Hoa Lam ra. Thứ thì bạch quang lóe lên, Hoa Lam bay vọt ra nghênh đón đại ẩn rồi bao trùm nó vào bên trong khiến cho đại ấn không ngừng bay khắp nơi trong bạch quang nhưng không thể nào thoát ra ngoài được. Tiếp đó hàng lập không chút chậm trễ, mười ngón tay co lại phát ra hơn chục đạo kiếm khí, mục tiêu chính là nho sinh đang bị ngủ hành hoàng phong tỏa. Không! Nho sinh chỉ kịp kêu lớn một tiếng, trên người tức thì bị xuyên thủng mười mấy cái lỗ hổng, thân hình lão đảo mấy cái lập tức mất mạng. đáng tiếc một thân công pháp của hắn chưa kịp thi triển chút nào thì đã bị ngủ hành hoàng phong tỏa chân nguyên khiến cho hắn dù thủ đoạn đầy mình cũng vô pháp mà thi triển. Hàng lập vẫy nhẹ tay, ngũ hành hoàng biến thành một đạo hào quang rời khỏi thi thể nho sinh trở về tay hàng lập. Lúc này ánh mắt lạnh lẽo của hàng lập liếc qua hướng khác. Đại hán lúc này mặt đầy mồ hôi đang thi triển pháp quyết muốn thu hồi đại ấn về, nhưng nhất thời vẫn chưa thành công. Sáu đạo thanh quan kia vẫn đang không ngừng đánh vào lớp hào quang phù vang bên ngoài. Này đại hán thấy nho sinh dễ dàng mất mạng khiến cho trong lòng hắn nhất thời kinh hãi. Thấy hàng lập lạnh lùng nhìn, trong thâm tâm của hắn bỗng nhiên chợt ấn lạnh. Đại hán trợ cắn răng. Hóa thành một đạo lam quang vụt bay đi, ngay cả pháp bảo vốn tương thông với nguyên thần của mình cũng vứt bỏ không thương tiếc. Người này hành sự cũng rất quyết đoán, hai mắt của hắn lập khẽ nhíu lại, ngũ hành hoàng trong bàn tay lần nữa biến mất. Chỉ trong nháy mắt, ngũ hành hoàng trong ánh sáng ngũ sắc xuất hiện trên đỉnh đầu của đại hán đang đào thoát một cách quỷ dị. Tiếp theo đó, Dưới ánh mắt không thể tin nổi của đại hán những phù văn của đồng hoàng bắt đầu hiện ra quanh người đại hán tức thì độn quang lam sắc đình chỉ, cả người đại háng vô lực rơi thẳng xuống phía dưới. Hàng quang lóe lên trong mắt của Hàn Lập, một đạo thanh quang từ trên không trung giáng xuống, bay mấy vòng quanh người của Đại Hán, chém Đại Hán ra làm đôi. Đến lúc này, hai tu sĩ kết đan kỵ của nghịch tinh minh đều đã mất mạng trong tay của Hàn Lập. Hạ xuống dưới, Hàn Lập nhẹ nhàng thu lấy túi trữ vật của hai người, dùng thần thức lục soát sơ qua rồi thu lấy. Để ứng trong Hoa làm Cung pháp bảo hình nghiêng mượn vô chủ đang lơ lửng ở trên không trung, Hàn Lập cũng không khách khí mà thu lấy. "Đạo hữu, trốn ở đó nhìn lén đã lâu rồi, cũng nên ra ngoài hít thở không khí một chút đi chứ." Hàng Lập chấp hai tay sau lưng, cúi đầu nhìn xuống mặt nước lạnh đạm nói Thanh âm của hắn không lớn, nhưng lại vang vọng khắp mấy hải lý trên biển Một cơn gió biển lạnh lạnh thổi qua, bên phía dưới vẫn im liềm không chút tiếc động Thấy như vậy, Hàng Lập bất giác thở dài một hơi hey, Các hạ nhất mực tìm ở dưới biển, không lẽ thật sự nghĩ Tài Hạ không đưa đào hủ ra được khi sao? Thần sắc của Hàng Lập trầm xuống, khẩu khí cũng dần đanh lại Đào hủ chậm đã, Tài Hạ xin ra ngay Dường như bị hàng lập chỉ ra chỗ ẩn nấu nên nhân vật giấu mình kia cuối cùng cũng nhịn không được phải lên tiếng.